cuộc chơi sang trọng nhất trong tháng giêng năm 1946 chín h là chuyến đi bằng máy bay đầu tiên trong cuộc đời của tôi nhờ có sự xuất hiện đột ngột của jose v a l e n c i a anh ta đã học một mạch năm năm cấp ba phổ thông ở thành phố c a r t a g e n a nhưng lại vừa thi trượt năm thứ sáu tôi hứa sẽ tìm một chỗ trong trường để cuối cùng anh có thể lấy được bằng tốt nghiệp và anh mời tôi cùng đi chuyến máy bay này mỗi tuần có hai chuyến bay đi bogota bằng máy bay d c s ba của hãng lansa mà sự nguy hiểm lớn nhất không phải tại những chiếc máy bay mà chính vì những con bò được thả rong vào đường băng bằng đ ấ t xét nền tạm trên đồng cỏ nhiều khi máy bay, bay phải bay lượn mấy vòng cho đến khi người ta đuổi được đàn bò đi khỏi đó là kinh nghiệm mở màn cho nỗi sợ hãi q u y ề n thoại của tôi khi đi máy bay vào cái thời kỳ mà nhà thờ cấm chuyên chở những bánh thánh t h i ê n liêng bằng máy bay để khỏi bị mất trong tai nạn chuyến đi không có c h ặ n nghỉ kéo dài gần bốn tiếng với tốc độ ba trăm hai mươi cây số giờ những ai đã có diệm phúc đi trên sông như tôi thì có thể tìm điểm chuẩn từ trên không nhờ nhìn tấm bản đồ sống là con sông magdalena chúng tôi nhận ra những thị trấn như bị thu nhỏ ở phía dưới những chiếc thuyền và những đứa trẻ sung sướng dãy chào tôi từ các s â n trường chỉ cô tiếp viên hàng không bằng da bằng thịt dành hết thời gian để trấn n g an g những hành khách đang cầu nguyện trong chuyến đi giúp đỡ những hành khách bị say và cố thuyết phục rất nhiều người là không hề có nguy cơ máy bay đâm phải đàn chim đang d ự a bay d ừ a rình mò các xác súc vật chết trôi trên sông những hành khách thành thạo thì kể lại những chiến công đầy anh dũng trong các chuyến đi lịch sử khi máy bay lấy độ cao để lên vùng cao nguyên b o c o ta mà không có ký nén và mặt nạ dưỡng khí mọi người cảm thấy như tim bị bóp nghẹt sau khi máy bay lắc mạnh và hai cánh rung lên bần bật đã làm tăng thêm vẻ sung sướng của mọi người khi nó hạ cánh an toàn nhưng ngạc nhiên hơn chính là việc bức điện tín h đã đến trước chúng tôi từ đêm hôm trước d ầ n tiền đến bocota j o s é palencia đã mua đàn đủ cho một ban nhạc và tôi không biết anh ấy làm việc đó là do có tính toán trước hay do linh tính mách bảo nhưng khi thầy hiệu trưởng spt a vừa nhìn thấy anh mạnh mẽ đi vào g i ớ i nào đàn guitar trống đàn armonica thì tôi đã hiểu ngay là anh đã được nhận vào trường về Và phần mình tôi cũng cảm thấy sức nặng của điều kiện mới học sinh năm thứ sáu cho đến lúc đó tôi vẫn chưa ý thức được việc dáng ngôi sao mà bao nhiêu người mong ước ngay trên trán mình chưa nhận ra cách thức mọi người tiếp cận chúng tôi giọng điệu mà người ta nói với chúng tôi và thậm chí có đôi chút kính nể nữa ngoài ra đó là một năm toàn là lễ hội ký túc xá chỉ dành riêng cho học sinh được học bổng jose p a l e n c i a đã thuê ở khách sạn sang nhất khu vực quảng trường mà bà chủ thường chơi đàn piano và thế là cuộc sống đã biến mỗi ngày trong năm đó thành một chủ nhật khó quên đối với chúng tôi đó lại là một bước nhảy nữa của tôi hồi niên thiếu mẹ mua quần áo cũ cho tôi khi tôi không mặc được nữa thì sửa lại cho các em khó nhất là hai năm đầu tiên bởi vì quần áo ấm cho xứ lạnh đắt và khó sửa mặc dù thân thể tôi không phát triển một cách quá nhanh vậy nhưng tôi đã cũng không sửa kịp quần áo cho hai thân hình liên tục trong vòng một năm tệ hơn nữa là thói quen trao đổi quần áo giữa các học sinh nội trú không thể thực hiện được ở đây bởi vì ai cũng nhìn thấy hết quần áo của nhau nên chủ nhân của những bộ quần áo đi mượn sẽ không thể chịu đựng nổi sự trêu chọc của mọi người việc này tạm giải quyết được một phần khi thầy hiệu trưởng s p tia bắt mọi người mặc đồng phục gồm áo veston màu xanh và quần màu xám thế là bề ngoài trông ai cũng giống y như nhau và do đó quần áo cũ đổi chủ dễ dàng hơn trong năm học thứ ba và thứ tư tôi còn dùng được bộ quần áo mà anh thợ may ở sukr tặng nhưng năm thứ năm thì tôi đành phải mua một bộ đồ cũ để c h â n diện mặc dù chất liệu còn khá tốt nhưng đến năm thứ sáu thì không thể dùng được nữa tuy nhiên quá phấn khởi trước thay đổi của tôi nên cha đã cho tiền để may một bộ cơm lê và jose palancia còn tặng thêm cho tôi một bộ cũ ít khi được mặc đến của anh tôi nhanh chóng hiểu ra rằng mặc áo t r ù n g thâm cũng chẳng phải nhà tu hành trong một bộ đồ mới không thể mặc thay đồng phục mới tôi tham dự các buổi khiêu vũ với đông đảo những người dùng biển và kiếm được một nhân tình trong thời gian ngắn như đời một bông hoa thầy sbta tiếp tôi với sự nhiệt tình hơi lạ hai giờ q u a học trong tuần hình như thầy chỉ đọc cho riêng tôi với những câu hỏi và trả lời chớp nhoáng sự quan tâm gượng ép của thầy tạo nên điểm xuất phát để tôi có thể hoàn thành lời hứa kết thúc năm học cuối cùng một cách xứng đáng những môn còn lại thì tôi cứ áp dụng phương pháp duy nhất và đơn giản của martina f o n s e l l a chú ý lắng nghe trên lớp để tránh một kết cục sơ hãi đó là một bài học uyên thâm kể từ khi tôi quyết định áp dụng nó trong năm cuối cấp phổ thông tâm hồn tôi hoàn toàn thanh thản không còn lo lắng tôi trả lời dễ dàng mọi câu hỏi của các thầy giáo những người ngày càng thân mật hơn với tôi và tôi nhận thấy việc thực hiện lời hứa với cha mẹ đã trở nên quá dễ dàng vấn đề lo ngại duy nhất của tôi vẫn là việc kêu la trong các cơn ác mộng lúc đó người phụ trách giữ gìn trật tự vốn có quan hệ rất tốt với học sinh là thầy gonzalo ocampo một buổi tối trong học kỳ thứ hai thầy đi rón rén vào phòng ngủ tối om đòi lại chiếc chìa khóa mà tôi quên trả lại khi thầy vừa đặt tay lên vai tôi thì tôi đã hét lên những tiếng rống man rợ làm cả phòng ngủ tỉnh dậy ngay ngày hôm sau người ta đã chuyển tôi sang một phòng ngủ cho sáu học sinh ở tầng hai đó là một giải pháp cho nỗi sợ hãi ban đêm của tôi nhưng lại hết sức cám dỗ bởi vì phòng ngủ ở trên kho để thức ăn thế là bốn học sinh trong phòng ngủ lẹ làng m ò xuống tầng nhà bếp để khuơ khoắn thoải mái cho một bữa ăn đêm anh chàng đáng tin cậy s r g i o castro và tôi kẻ nhát gan nhất đã ở lại trên giường để làm kẻ thương lượng trong trường hợp khẩn cấp sau một giờ bốn đứa kia trở về với một nửa kho thức ăn sẵn sàng dọn ra đó là bữa ăn lớn nhất trong những năm học nội trú dài đằng đặc của chúng tôi nhưng lại rất khó tiêu vì hai mươi bốn giờ sau chúng tôi đã bị phá kiện tôi nghĩ thế là hết chỉ nhờ vào tài năng thương lượng của thầy spta mà chúng tôi thoát hình phạt bị đuổi học đó là thời kỳ tốt đẹp của trường và thời kỳ ít triển vọng nhất của đất nước lập trường trung lập của phái l e r a t đã làm gia tăng tình hình căng thẳng mà người ta bắt đầu cảm thấy lần đầu tiên ở trong trường học tôi bắt đầu có ý thức về đất nước nhưng bây giờ tôi nghiệm ra rằng ý thức đó đã có ngay trong con người mình từ trước một số thầy năm trước còn cố tỏ ra trung lập thì bây giờ không giữ được như vậy mỗi khi lên lớp và phun ra hàng t r a n g những câu hỏi về khuynh hướng chính trị của mình nhất là từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống quyết liệt mỗi ngày người ta càng thấy rõ hơn là cùng với ghe tăng và tụt bay đảng tự do sẽ mất ghế tổng thống nước cộng hòa sau 25 năm cầm quyền tuyệt đối đó là hai ứng cử viên chống đối nhau kịch liệt y như là đại diện cho hai chính đảng khác nhau vậy họ không những chỉ tố cáo nhau với tình tiết cụ thể từng tội lỗi cá nhân mà còn đổ cho nhau là bảo thủ đến tận quyết quản và mọi việc đã hiện rõ ngay từ ngày đầu tiên thay vì lorano gome phái bảo thủ đã đề cử ospina pere nguyên là một kỹ sư triều phú và nổi tiếng là gia trữ độc đoán vào vị trí lãnh tụ phái tự do thì chia rẽ còn phái bảo thủ thì đoàn kết và có vũ trang nên không còn con đường nào khác ospina pere đã dễ dàng đắc cử ngay từ lúc đó lorano gome đã ngấm ngầm chuẩn bị để phế t r ư ớ c vị tân tổng thống mới đắc cử bằng cách sử dụng bạo lực một lần nữa sự thật lịch sử của thế kỷ 19 đã lại được minh chứng đất nước chúng tôi không hề có hòa bình mà chỉ có những cuộc đình chiến ngắn ngủi giữa tám cuộc nội chiến toàn quốc và mười bốn cuộc chiến dùng ba cuộc đảo chính và cuối cùng là cuộc chiến tranh một ngàn ngày đã làm tám mươi ngàn người chết ở cả hai phái trong một đất nước chỉ có bốn triệu người đơn giản đến như vậy đó là một chương trình chung đã kéo lùi lịch sử lại một trăm năm cuối khóa học thầy girando còn dành cho tôi một ngoại lệ hiển nhiên mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết xấu hổ ông chuẩn bị sẵn cho tôi một danh mục các câu hỏi đơn giản để kiểm tra lại kiến thức đại số mà tôi đã bị hỏng từ năm thứ tư và ông để tôi ngồi một mình trong văn phòng của giáo viên với những cái bẫy ngang tầm tay g i ớ i của tôi một giờ sau ông quay lại đầy ảo tưởng ông nhìn thấy kết quả thật bi đát và đánh dấu chéo tất cả các trang từ trên xuống dưới cùng với một tiếng gầm cừu đáng sợ cái sọ dừa này thối mất rồi tuy nhiên trong bảng điểm tổng kết cuối khóa môn đại số của tôi vẫn có điểm trung bình nhưng tôi cũng khôn ngoan không dám đến cảm ơn người thầy giáo đã vì tôi mà bỏ cả nguyên tắc và trách nhiệm của mình đêm trước ngày thi tốt nghiệp năm đó guillermo lope guerra và tôi đã có chuyện đáng tiếc với thầy c o zalo o c a m p o vì t ộ i say rượu jose palancia đã rủ chúng tôi đến học ôn tại phòng ngủ tuyệt đẹp c ủ a a n h ở khách sạn vì chỉ còn môn thi cuối cùng nên chúng tôi uống rượu đến tận tối rồi trở về trường như hai cái thùng đựng rượu đáng thương thầy o c a m p o đang trực trách cứ chúng tôi về việc về m u ộ n giờ lại trong tình trạng say rượu hai chúng tôi liền cãi lại bằng lời lẽ phạm thường thầy phản ứng quyết liệt chúng tôi thì to tiếng làm náo loạn c á c ký túc xá hội đồng giáo viên quyết định không cho lupe guerra và tôi được dự thi môn cuối cùng nghĩa là ít nhất năm ấy chúng tôi vẫn chưa phải là hai cậu tú không bao giờ chúng tôi xác minh được những cuộc thương lượng bí mật giữa các thầy giáo đã diễn ra như thế nào bởi vì họ đã siết chặt hàng ngũ trong một tình đoàn kết hết sức chặt chẽ có lẽ thầy hiệu trưởng s p d a tự mình mạo hiểm đứng ra giải quyết vấn đề và đạt được kết quả là chúng tôi được làm bài thi này ở trên bộ giáo dục ở bogota đúng như vậy chính thầy s p t a đã đi cùng chúng tôi và có mặt khi chúng tôi làm bài thi viết được chấm ngay tại chỗ bài thi đạt điểm khá tình hình nội bộ có lẽ là rất phức tạp thầy o c a m p o không có mặt trong lễ trọng thể có lẽ là vì giải pháp dễ dãi của thầy hiệu trưởng s p t a và vì điểm tổng kết của chúng tôi là giỏi cuối cùng nhờ kết quả học tập cá nhân tôi xứng đáng được nhận phần thưởng đặc biệt là một cuốn sách đáng nhớ cuộc đời của các nhà triết học nổi tiếng của tác giả dijanes l a z i o không những vượt qua những gì bố mẹ mong đợi mà hơn nữa tôi còn là thủ khoa trong khóa tốt nghiệp năm ấy mặc dù các bạn cùng lớp và tôi hơn ai hết đều biết rõ tôi không phải là người xuất sắc nhất